ấy có kết quả nên dần dần ai cũng bắt trước và kết cục chỉ còn một mình pha ở làng ông tránh gọi chị pha thế nhà chị để yên cho chồng như vậy có phải không chị pha bôi rối tiền chị không có thể làm thế nào sau cùng chị nghĩ ra được một cách hối lộ chị mặc cả hồi lâu thì ông tránh cũng thì nốt ẩn cho pha và rằng vợ anh nó xin đến ngày mùa anh phải gặt cho tôi 15 buổi nhớ lấy đấy Trường 23 Việc kiện bọn mọt dân ấy Thế làm tắt Từ hôm sau Ngoài ngã ba Quanh bàn đèn Bên mâm chén Chẳng chỗ nào người ta không nói đến Nhưng nói thầm với nhau Ai cũng quán lý trường và tránh hội Và thương hại mấy người căn đảm đã ký vào đơn Người ta quán sao những kẻ tiểu nhân Cũng lập tâm trả thù nữa Hà được tha vẻ Cánh tay sưng lên Không thể đi làm được Anh đến nói với ông Nghị suy nghỉ Và vợ anh bị cảm lại nên anh càng lo và càng buồn. Nhưng chẳng để anh nói xin phép, ông Nghị vừa thiết mặt anh, đã thịnh nộ quát mắng. ta bảo mày không nghe thì thôi, về nhà làm với ông Lý Cựu, với ông Phó Năng nhà mày, đầy tào không thừa cương. pha lại van để minh oan nói, lại quan, chả tin quan cứ cho gọi ngay ông Lý vào hỏi ba mặt một nhờ, xem con có ký và đơn kiện không. Thấy phá cãi một cách thẳng thắn, ông Nghị dịu nét mặt và cho người đến hỏi Lý Trường. Ngồi đầu hè và nhớ lời sự nói hôm qua rằng ông Nghị che chở cho Lý trưởng làm bậy nên cấm đoán anh không được dự vào việc kiện tụng. Anh thấy nhục nhã là. Anh làm với ông Nghị đầu tót mặt tối mỗi ngày 14 giờ đồng hồ. Đến nỗi vợ ốm chẳng được nhìn, lại còn mất cả tự do nữa. Không theo ý chủ ép thì bị xì vả nhục nhã, không thừa cư. Bát cơm đỏ khô khang, tí muối vừng khét lèn và qua vả nặng mồi. Có bữa ăn chưa được no. Lại có sức mạnh mua giải được anh như thế ư? Không Hai cánh tay nổi bóc của anh phải có giá trị hơn thế Phải kiếm được lợi hơn thế Và vì phải trăm non ruộng người cho tốt Mà lô má mình mấy hôm nay ra sao Anh không được biết đến Anh bực mình Anh có nên làm như thế này mãi hay không? Vột anh nghĩ tạm thời Hãy vay thóc ông nghị để đến mùa trà Như vậy anh được tự do Trong lúc nhà bấn người Và đỡ phải mỏi mệt trong khi mình còn đau như giận Anh quả quyết đứng dậy Đi vào nói với ông Nghị Lạy quan Mấy hôm nay nhà con ốm Con đi làm cả ngày Không ai trông non thuốc thang cho Và ruộng con Con phải thuê người nhỏ cỏ mất mấy buổi cũng tốn kém Con xin phép quan cho con ở nhà ít ngày Quan cho con nhờ vài đồng Đến bữa mùa con xin nổ Bà Nghị nhức Quần này đến bạc Vừa làm có mấy hôm đã đóng đít Mày không làm nữa thì vai làm gì Ông Nghị lườm vợ và cạt đi Tùy mày, tao không ép. Mày muốn vay bao nhiêu, tao cũng cho. Nhưng tao không có tiền đây. Cô lấy thóc thì lấy. pha mừng giỡn, lầm giẩn tính. Rồi đáp. Bẩm quan, cho con 5 thùng à Được, nhưng tao giao hẹn. Đến mùa, xưa nay tao vẫn thu bằng thóc đấy nhé. Yên lặng một lát, ông nghị tiếp. Chỗ đầy tớ, tao tính rẻ cho mày 7 hào một thùng. Ngoài thì phải 7 hào rưỡi. Thế nghĩa là cũng như mày vay tao 3 đồng rưỡi. Phà kinh ngạc Lại quan Quan tinh thế thì cao quá Bà Nghị có mặt gắt Không thì thôi Hòe hòe mãi Ông Nghị vẫn dễ dàng nói Xưa này tao cho cả làng vai thế Thì sao Yên lặng một lát Ông Nghị nói À đến mồng năm Trong này có kỵ cụ cố ông Vợ chồng mày đến làm giúp nhé pha giả Rồi bà Nghị gạt thóc cho anh gánh về